Chương 25 Nhờ đâu tôi viết được nhiều Tôi gặp hoàn cảnh thuận tiện và được thời cuộc thúc đẩy Năm 1953, thi sĩ Đồng Hồ bảo tôi lên Sài Gòn sẽ không viết được nhiều như ở Long Xuyên Và chẳng bao lâu sẽ kẹn hứng Lúc đó tôi không tin rằng sẽ kẹn hứng Nhưng cũng chỉ mong viết được vài ba chục cuốn nữa thì thôi Không ngờ luôn 20 năm tôi còn viết mạnh hơn hồi ở Long Xuyên. Chẳng những viết sách mà còn viết báo, khiến cho một bạn văn phải ngạc nhiên. Tại sao tôi ốm yếu, bệnh tật liên miên, luyết bao tử, trĩ, viêm khí quản, mất ngủ, lao phổi mà viết được nhiều hơn cả Trương vĩnh ký nữa. Vị học giả mà ai cũng biết chứ tác phong phú nhất trong một thế kỷ này, có người bảo tôi là cái máy viết. Thậm chí một thanh niên ở Trung Việt còn ngờ tôi đã mướn người viết tôi chỉ coi lại và ký tên tôi không mướn người viết cũng chẳng mướn người giúp tôi trong công việc xuất bản bán sách sửa ấn cạo chẳng nhờ vợ con giúp tôi trả lời thư từ động giả giữ sổ sách sắp đặt tủ sách mà lại còn sửa dùm bản thảo cho vài người thân đọc rồi đề tựa cho khoảng vài chục tác phẩm của các bạn văn nữa sợ dĩ được vậy một phần là vì tôi biết tổ chức công việc và tiết kiệm thì giờ làm việc mau, Một phần nữa là nhờ tôi được nhiều thuận tiện hơn đa số các nhà văn khác Gánh gia đình tôi rất nhẹ Tôi chỉ có một đứa con Năm 1957 qua pháp học Và mỗi tháng tôi chỉ phải gợi cho nó một số tiền Hai người vợ của tôi đều dạy học và trông non việc nhà được Tôi không phải bận bịu gì về gia đình cả Họ đều biết chiều chồng, dạy con cháu, thương người Các cháu, con cô em út tôi rất quý mến hai bác gái chúng Tôi được trời phú cho tính giản dị, rất ít nhu cầu mà cũng không có một đam mê gì ngoài sách vở. Tôi lại may có một số độc giả trung thành khá đông, cho nên tác phẩm nào của tôi cũng không sợ ế. Có một số cuốn khó đọc, kén độc giả như Đại Cương Triết Học Trung Quốc, Cổ Văn Trung Quốc, Một Niềm Tin. Thì bù lại có rất nhiều cuốn bán rất chạy, mà những cuốn kén độc giả đó, các nhà xuất bản ngại không muốn mua, thì tôi có đủ vốn để xuất bản lấy luôn thu lại đủ vốn in trong vài năm. Hoặc để hùn với một nhà xuất bản nào đó như Kẻo Thơm. Họ bỏ công, tôi góp một phần vốn, và rốt cuộc không ai lỗ, mà còn được lợi ít nhiều về mặt này hay mặt khác. Có một số độc giả tin mình, cuốn nào in ra cũng tiêu thụ được. Đó là điều kiện quan trọng nhất để viết được nhiều. Sau cùng, thời cuộc nước nhà bắt buộc tôi phải viết, không nghĩ được. Đầu năm 1971, thị sĩ Bàng Bá Lân có lần hỏi tôi đã tính nghỉ viết chưa, tôi đáp trong một bức thư. Mấy năm nay, tôi thấy sức suy, cứ mùa mưa thì cứ ba ngày đau mất một ngày, mùa lạnh cũng không chịu nổi. Anh Dư biết nghề viết văn mệt hơn nghề công, từ trước nhiều lắm. óc thì không lúc nào nghỉ được, công việc cứ ám ảnh minh hoài, tới khi hoàn thành tác phẩm mới thôi, mà chưa xong tác phẩm này đã chuẩn bị cho tác phẩm khác rồi. Viết đều đều trên 20 năm rồi Tôi muốn nghỉ lắm chứ Nhưng còn chiến tranh thì không thể nghỉ được Có gì đâu mà anh ngạc nhiên Còn chiến tranh thì làm sao vui được Chẳng những việc nước không yên Mà việc nhà của chúng ta cũng không yên Không thể quyết định một chút gì Trong tương lai cả Ngay đến đời sống của mình Cũng không có gì bảo đảm Sở dĩ tôi phải cặm cụi viết Một phần lớn là để tạm quên Những ưu tư đó đi Khi quân Nhật đánh Lạng Sơn Nước mình bắt đầu chịu cái họa chiến tranh Con tôi mới được 2 tuổi Này con đầu lòng của nó đã 5 tuổi 30 năm rồi Hơn một thế hệ rồi Mà chiến tranh vẫn còn Mỗi ngày mỗi thêm ác liệt Năm nào đêm giao thừa tôi cũng hy vọng Qua năm sau tình hình sẽ sáng sủa hơn Mà năm nào tôi cũng thất vọng Chỉ khi nào hòa bình vãn hồi rồi Tôi mới có thể nghĩ được Mà bao giờ mới vãn hồi Ai cũng biết câu Tái ông thất mã. Angie Phi Phúc của Trung Hoa Chiến tranh Việt Pháp, Việt Mỹ là cái họa lớn cho dân tộc ta là một nỗi lo buồn, đau khổ cho mọi người nhưng tôi lại nhờ nó mà viết được nhiều vì nếu không có nó thì mỗi năm tôi cũng đi thăm các thắng cảnh trong nước 1-2 tháng tiếp xúc với nhiều bạn văn về quê ở Phương Khê sống lại một thời gian tuổi thiếu niên và chắc tôi sẽ viết ít hơn chứ tội tình gì mà ra mình trong phòng viết liên tiếp hơn 20 năm như vậy Trong thư cho bàn bá lân, tôi bảo, khi hòa bình vẽn hồi, tôi mới có thể nghỉ viết được. Bốn năm sau, hòa bình được vẽn hồi, và tôi nghỉ viết gần một năm. Nhưng rồi biết bao nhiêu điều khiến tôi phải suy nghĩ, lại phải viết nữa cho qua ngày, cho quên những chuyện đã xảy ra ở chung quanh. Hôm nay tôi lại tự hỏi như năm 1971, bao giờ mới thôi viết đây? Làm việc đều đều, bền bỉ, có hướng rõ rệt, tập trung năng lực tự biết có nhiều thuận tiện như trên, tôi tận dụng những thuận tiện đó. Độc giả còn tin mình thì mình viết được bao nhiêu cứ viết, càng nhiều càng tốt. Miễn là cuốn nào cũng phải có ích, không cho giới này, tuổi này thì cho giới khác, tuổi khác. Nhà văn Pháp julie Grenat nói, bậc thiên tài là những người cặm cụi làm việc 18 giờ một ngày. Ý ông muốn nói, cứ cặm cụi làm việc thật nhiều thì sẽ thành thiên tài. Lời của ông cũng giống như lời một nhà kinh doanh Mỹ. Muốn thành công thì cần 5% hứng và 95% toát mồ hôi. Rất ít người có thể làm việc 18 giờ một ngày năm này qua năm khác được. Chỉ cần làm việc đều đều mỗi ngày 8 giờ thôi cũng đủ, nhưng phải liên tiếp trong vài ba chục năm. Điều quan trọng là phải có một hướng rõ rệt, một mục đích để nhắm và phải tập trung tất cả năng lực, thì giờ, vào công trình của mình. Trong thế chiến thứ hai, xăng, dầu lửa, đá lửa đều thiếu. Bác bè tôi ở Tân Thạnh nhồi bông gòn vào một ống tre, đưa ra chỗ có nắng, lấy một kính hiển vi tập trung ánh sáng vào một điểm trên bông gòn. Chỉ trong 10 giây, bông cháy, bốc khói lên, trầm thuốc hút được, lại có thể môi lửa vào một mảnh giấy. Biết tập trung năng lực và thời giờ của mình thì kết quả có thể gấp 2, gấp 3. Vì vậy, trong 22 năm liên tiếp, từ khi mở nhà xuất bản, tôi bỏ hết các hoạt động khác để chuyên tâm viết. Nhiều trường đại học mời tôi dạy ngữ Pháp, Việt Nam, triết học hoặc văn học Trung Quốc, tôi đều từ chối. Một lần, thi sĩ Đông Hồ lúc đó đang dạy Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sáng sớm, từ Quỳnh Lâm thư thất trong gia đình, ra chơi với tôi ở đường Kỳ Đồng, bảo tôi. Tôi nghe nói người ta mời bác dạy Văn khoa, tôi vội vã ra để cản bác. Đừng nhận lời, mất thì giờ lắm. Tôi có thể dạy được, bác thì không nên. Thì giờ của bác quý hơn thì giờ của tôi nhiều tôi đáp bác thật là tri kỷ của tôi vâng người ta có mời nhưng tôi đã từ chối rồi thấy mấy lần mời mà tôi đều từ chối hết có người cho tôi là làm cao không phải vậy tôi thấy dùng thì giờ vào việc viết có lợi cho thanh niên hơn là dùng vào việc dạy học một vị phó viện trưởng một đại học tư nọ ở gần nhà tôi hai lần nhờ người lại nhờ tôi dạy bảo nếu tôi nhận lời thì đích thân ông ta sẽ lại tiếp xúc với tôi tôi cũng từ chối ông ta phật ý phê bình tôi ra sao đó người ta kể lại cho tôi nghe tôi gật đầu mỉm cười chính phủ Ngô Đình Diệm và chính phủ Nguyễn Văn Thiệu ba lần mời tôi làm giám khảo trong một cuộc thi văn chương toàn quốc tôi từ chối hết một lần tôi hơi ân hận khi người đến mời tôi một học giả lớn tuổi hơn tôi khá có tiếng tâm rầu rầu nét mặt bảo tôi ông không nhận lời cho là một điều buồn cho ủy ban tổ chức giải thưởng mà cũng là một điều buồn cho chính tôi nữa. Tôi đành phải mất lòng anh bạn đó để giữ vững nguyên tắc của tôi, không phí thì giờ vào các công việc khác. Làm giám khảo giải thưởng văn chương ít nhất phải đi hội họp 4-5 lần, phải đọc vài chục bản thảo, cũng mất một tháng. Thời giờ để tôi viết được 3-4 chương sách. Chính phủ Thiệu còn mời tôi vào Ủy ban Dịch thuật, Ủy ban Điểm chế Văn tự của Bộ Văn hóa. Sau lại mời tôi vào Hội đồng Giáo dục Toàn quốc, Vài bạn thúc tôi nhận lời, tôi cũng từ chối. Hội đồng đó chỉ có tính cách tư vấn, không có quyền hành gì cả. Mà đề nghị cải tổ giáo dục của tôi, tôi đã cho đăng trên tạp chí Bách Khoa từ năm 1962. Tôi có gì đâu để nói thêm. Có họp bàn mấy tháng đi nữa thì cũng chỉ phí thời giờ, không đi tới đâu vì không thể thực hiện được một cải cách nào quan trọng trong hoàn cảnh chiến tranh đường khốc liệt. Không để phí thì giờ Cũng vì không muốn mất thì giờ Và muốn được độc lập Tôi không vào một hội nhà văn nào cả Cũng không giữ các cuộc hội họp Diễn thuyết của các cơ quan văn hóa Nhiều người ghét tôi về điều đó Trách tôi sống cách biệt hẳn với anh em Sống ra ngoài xã hội Cho tôi là khinh người Những bạn văn nào chỉ tiếp xúc với tôi vài lần Cũng nhận thấy điều đó sai Ngày tòa soạn báo Bách Khoa Cách nhà tôi không tới một cây số Mà cả tháng tôi mới ghé một lần Lần nào cũng vui vẻ trò chuyện với anh em. Bạn nào có việc gì nhờ tôi, tôi giúp được thì sẵn lòng tận tâm giúp. Một số bạn ở xa gửi tác phẩm đầu tiên, nhờ tôi cho ý kiến, và nếu có thể được thì đề tựa cho. Tôi thấy đánh giúp thì giúp, và tôi đã giúp được nhiều người. Còn những nhà gửi tác phẩm tặng tôi thì bao giờ tôi cũng đọc hết. Thành thực đưa ý kiến, ráng kiếm một vài chỗ để khen vì tôi cho đó là một cách nhẽ nhặn đáp lại lòng kính hay mến của người gợi. Không, tôi không khinh người, tôi chỉ quý thì giờ và sức khỏe của tôi, thế thôi. Và một vài nhà văn cũng nhận rằng tôi có lý, mà không giữ các cuộc hội họp có tính cách văn hóa, vì những buổi đó chỉ để gặp mặt nhau chẳng giải quyết được gì, mất thì giờ lắm. Tôi lại bị bệnh luyết bao tử, ăn phải kiêng cữ, phải đúng giờ ăn cũng như ngủ và ăn xong phải nhẹ lưng nghỉ ngơi một giờ nên kẻ ngại các buổi tiệc tùng. Các bạn Văn đều hiểu như vậy và miễn thứ cho kẻ. Nhưng khi có một buổi tiệc long trọng như bạn bè làm lễ thành hôn cho con thì tôi cũng nhận lời tới dự và các bạn thường có nhẹ ý cho xe hơi lại đón rồi đưa về nhà. Tôi nhớ trong 20 năm ở Sài Gòn chỉ dự độ 4 năm tiệc cưới như vậy. Riêng với thi sĩ Đồng Hồ thì khác. Mỗi năm hai ông bà có lệ Vào khoảng Tết Táo Quân, mời độ 7 tám bạn văn, họp cuối năm ở Diễm Diễm Thư Trang hoặc Quỳnh Lâm Thư Thất. Những buổi họp đó có tính cách rất thân mật, thanh nhã, đã được nhà văn ngu ý, khéo thả trong tập Sống và Viết. Ngày Xanh, năm 1966 Nền năm nào tôi cũng cùng với Giản Chi, Đông Xuyên, Hư Chu, Tới Dự, và chủ nhân lần nào cũng tế nhị, cho làm món xôi vò rất ngon vì biết tôi đau bao tử kiên cơm tẻ họp từ 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều tôi thấy mệt nhưng vui được các bạn văn hiểu và mến như vậy tôi cho là một vinh dự lớn hơn được giải thưởng văn chương toàn quốc của chính quyền mà tôi đã từ chối hai lần về việc từ chối này ai trách tôi ra sao tôi cũng nhận không dám cãi nguyên tắc của tôi là không nhận một vinh dự gì do một chính quyền tôi không trọng ban cho suốt đời tôi cầm viết Tôi chỉ mong giữ được lòng quý mến của một số bạn văn và lòng tin cậy của độc giả bốn phương và tôi được may mắn tọa nguyện về điểm đó. Hy sinh việc xuất bản để có thì giờ viết Vào khoảng năm 1961, khi đã mua được ngôi nhà và khoảnh vườn nhỏ ở đường Kỳ Đồng, tôi hạn chế cả công việc xuất bản để dành hết thì giờ vào việc chứ tác. Thành thử có nhiều cuốn độc giả đòi hỏi mà tôi không in lại. Mấy năm sau, nhà xuất bản khai trí, rồi nhà xuất bản Thanh Tân thấy vậy, xin tôi để cho họ tái bản. Tôi bằng lòng liền, để cho nhà khai trí trên 10 cuốn, nhà Thanh Tân trên 20 cuốn, và nhà khác mỗi nhà vài cuốn. Ngay một số tác phẩm mới viết xong, tôi cũng không muốn tự xuất bản nữa, và bán bản quyền cho các nhà Lá Bối, Cảo Thơm, Tao Đàn, Ca dao Trí Đăng... Năm 1974, nhà lá bối in trên chục tác phẩm của tôi. Nhà cảo thơm cũng vào khoảng đó, còn các nhà khác mỗi nhà được 4-5 cuốn. Có hồi trên thị trường có tới 50 tác phẩm của tôi bày bán, khiến ông Vương Hồng Sện vào tiệm sách nào cũng chỉ có sách của anh. Lúc đó có 10 hay 11 nhà xuất bản sách cho tôi. Tôi sẽ nói qua về các nhà xuất bản đó trong một chương sau. Ở đây tôi xin kể lại lời tôi nói với anh bạn Trần Thúc Linh vào khoảng năm 1969-1970. Tôi chỉ túc theo đạo nho, cho sống như vậy là quá đủ rồi. Ông ấy gật đầu, không cần hơn, chứ nếu muốn thì tôi có thể tăng lợi tức cấp 3, một cách rất lương thiện và dễ dàng. Ông Linh ngạc nhiên hỏi, bằng cách nào? Tôi đáp, hiện tôi có trên 50 tác phẩm bán trên thị trường, và trong số đó chỉ có 10 cuốn là do tôi xuất bản, Còn thì để cho các nhà xuất bản khác cả, nếu tôi lấy về, tự xuất bản lấy, tôi có đủ vốn, thì mỗi ngày chỉ tốn thêm 1-2 giờ là số lợi tức của tôi tăng lên gấp 3 được. Như trong cuốn Tương lai trong tay ta, tôi đã nói, đời tôi chỉ muốn là một thư sinh, không muốn là một nhà kinh doanh hay chính khách. Tôi không có cao vọng lãnh một trách nhiệm gì lớn lao, mà cái đời một thư sinh sống trong một gia đình êm ấm. Bên cạnh sách và hoa cũng có cái thú, Có lẽ còn thú hơn là được hoan hô nhiệt liệt trong những đám đông hàng vạn người. Gần đây tôi được đọc câu này của cô Hồng Minh, một học giả Trung Hoa đồng thời với Lương Khải Siêu. Cứ là một học giả, thân mình được rảnh, mà có khi lại hữu dụng hơn. Lương Khải Siêu hồi trẻ hăng hái làm chính trị, rồi về già là một giáo sư, một học giả. Lầm ngữ đường hồi trẻ cũng muốn làm chính trị, nhưng chỉ nửa năm là chán, tự nhận. Không phải là hạng ăn thịt, thực nhục dạ nên không làm chính trị được và từ đó bỏ luôn chính trị mà chuyên làm một học giả. Tôi không biết đời cách nhà đó với đời của Quách Mạc Nhược, đời nhà nào sướng hơn và hữu dụng hơn. Nhiều bạn cho tôi là sống một cuộc đời khắc khổ, quanh năm cúi đầu vào sách vở, có lẽ khắc khổ thật, nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn không thấy có cách nào khác để tiêu cho hết 24 giờ một ngày. Những lần về Long Xuyên ra vườn nhổ cỏ, thay đất Bón phân cho mấy gốc cây, 10 chậu kiện tôi cũng thấy thích Nhưng vườn của chúng tôi hẹp quá Chỉ độ 500 thước vuông, đủ công việc cho tôi làm mỗi ngày độ 1 giờ Rồi thì vẫn phải đọc sách Mà sách cũng không thể có nhiều đọc suốt ngày, quanh năm, lại phải viết Viết đối với tôi thành môn tiêu khiển rẻ tiền nhất Nhưng tôi đôi khi ân hận rằng Vì tôi chúi đầu vào sách, vợ con tôi nhiều lúc cũng thấy chán